Diêu Kim Thư nghi ngờ nói: "Ồ, sao Tư Động cứ trôi lơ lửng trên không trung, cả người không ngừng lóm sáng thế? Lúc trước Cơ Động và Trần Tư Tuyền cũng đắm chìm trong suy nghĩ về hắc ám tử vệ. Lúc này mới chú ý thấy Tư Động đang yên lặng trôi lơ lửng. Trứng rồng đã biến thành màu đỏ hoàn toàn. Hơn nữa còn lập lòi sáng." Cơ động thử dùng linh hồn dò xét nhưng lại phát hiện linh hồn tư động đã hoàn toàn phong bế. Đang ở một trạng thái không thể xác định. Cơ động nhìn về Trần Tư Tuyền hỏi thăm. Sau khi vĩnh hằng chi khải của Trần Tư Tuyền được lam bảo nhi cọ rửa sạch sẽ. Nàng mới thu hồi vào trong cơ thể. Bởi lẽ nàng không có dung hợp thần thuộc. Hơn nữa còn không thiết máu dịch. Gương mặt xinh đẹp của nàng mỉm cười, nói Nếu ta không đoán sai, lần này tư động hẳn có cơ hội phá sát rồi. Cơ động nghe thế mừng rỡ. Tốt quá! Tư động cũng không phải Long Tộc bình thường. Nó là con của Long Hoàng và Kim Cương Long Vương. Là người thừa kế của Long Hoàng. Hơn nữa cũng đã tồn tại mấy ngàn năm rồi. Từ việc vỏ trứng của nó cũng có thể dễ dàng ngăn cản siêu tức sát kỹ là nhìn ra thực lực của nó mạnh mẽ như thế nào rồi. Một khi ấp trứng thành công, rất có thể sẽ trực tiếp trở thành thần thú thập giai Hơn nữa còn không kém thập giai thiên can thần thú. Nó thành công lập tức có thể làm thực lực nhóm quan minh thiên can thánh đồ tăng mạnh nhóm hắc ám tử vệ thế nào rồi cơ động ngươi giết mấy tên đó rồi à miêu miêu nghi ngờ hỏi cơ động cười khôi nói không phải chúng ta giết bọn họ mà là bọn họ suýt giết chết chúng ta suýt chết nhưng vẫn còn sống đó lập tức hắn kể lại cạn kẽ toàn bộ trận đánh không bỏ sót chi tiết nào Hắn không thể một mình giết chết Hắc Ám Tử Vệ được mà cần phải dựa vào lực lượng của mọi người. Nghe xong cơ động giảng giải, nhóm Thiên Can Thánh Đồ không khỏi trầm mặt. Tuy bọn họ đã đoán được Hắc Ám Thánh Vệ khó đối phó, nhưng thật sự không nghĩ là khó đối phó đến vậy. Thiên Cơ trầm giọng nói: "Cơ động Nếu chúng ta đối đầu trực tiếp với hắc ám tử vệ, người chỉ huy thì liệu có mấy phần thắng? Cơ động nhìn thiên cơ rồi nói. Một phần cũng không có. Nếu trực tiếp đối đầu, chúng ta chết chắc. Lời nói của hắn như chém đinh chặt sắt không hề do dự. Không nghi ngờ chút nào trong nhóm thiên can thánh đột, hắn cực kỳ quan trọng, lại là người mạnh nhất. Nếu phối hợp với Trần Tư Tuyền Thực lực của hắn sẽ phát huy đến trình độ lớn nhất Hai người bọn họ liên thủ tuyệt đối tương đương Với một phần ba chiến lực của nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Cho dù đối mặt với nhóm Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ, Cơ động cũng hoàn toàn có lòng tin thoát khỏi vòng vây Thậm chí vết một hai tên Thực lực tăng thêm nhãn giới của hắn cũng cao hơn nhiều nhưng lần đối mặt với hắc ám tử vệ này thật sự là bọn họ may mắn mới thoát khốn được với thực lực của hai người bọn họ nếu không phải hắc ám thanh long đưa đến cơ hội bọn họ có thể đồng quy vô tận với một tên hắc ám tử vệ cũng là may lắm rồi thiên cơ cao mày không nói nữa Ánh mắt nhóm thiên can thánh đồ cũng đổ dồn về phía cơ động Chờ đợi quyết định của hắn Một phần thắng cũng không có Nghĩa là Ngoại trừ biến số hắc ám thiên cơ ra Trên hắc ám ngũ hành đại lục lại có thêm một lực lượng đủ thực lực hủy diệt bọn họ Vì vậy mà kế hoạch ban đầu hoàn toàn phá sản Đúng lúc ấy động giật mình. Lấy vạn dặm truyền mơ thạch từ trong chu tước thủ trạc ra. Đúng là phất thủy liên lạc tới. Tiểu sư đệ, các ngươi ổn cả chứ? Lúc trước là ai xuất thủ? Khi trở lại, người cả đám hắc ám tử vệ đều đẫm máu. Chẳng lẽ các ngươi? Khi thấy nhóm hắc ám tử vệ trở về, phất thủy sợ hết hồn toàn thân cả 10 tên đều đẫm máu một người còn bị mất hắc vào nếu bọn họ đều trở về thế thì máu tươi này ở đâu ra quá kinh hãi phất thủy ngay lập tức tìm cơ hội liên lạc với cơ động sư huynh yên tâm chúng ta vẫn ổn. máu đó là từ tọa kỵ cả giác một hệ hắc ám tử vệ tuôn ra chính là của hắc ám thiên can thần thú Cơ động mau chóng nói vắng tắt những chuyện vừa phát sinh cho Phất Thụy rồi cắt đứt liên lạc. Phất Thụy nói thế nào? Miêu miêu hỏi. Cơ động cười khổ nói. Xem ra chúng ta thua không oan. Đám hắc ám tử vệ này lại là lão sư của hắc ám thiên can thánh đồ. Kỹ xảo của nhóm hắc ám thiên can thánh đồ đều học được của tuổi này. Sư Huynh nói. Từ trước tới nay Mặc dù hắc ám thiên cơ không có lực chiến đấu vẫn có thể yên ổn cai trị hắc ám thần miếu thậm chí cả hắc ám ngũ hành đại luộc Nguyên nhân trọng yếu chính là do nhóm hắc ám tử vệ không biết có từ bao giờ này bảo vệ. thử nghĩ mà xem Mặc dù bọn chúng không có thần khí nhưng tu vi đều từ 95 cấp trở lên, trình độ ăn ý còn gấp vạn lần chúng ta hơn nữa còn có hắc ám thiên can thần thú phụ trợ cho dù cả đám hắc ám thiên can thánh đồ cầm thần khí trên tay cũng không phải đối thủ của họ diêu khiêm thư nói cơ động chúng ta không thể trốn tránh trước khi thánh chiến bắt đầu kiểu gì chúng ta cũng phải đối mặt đợi đến khi thánh chiến nổ ra đám hắc ám tử vệ này hội họp cùng hắc ám thiên cơ chẳng phải là có thể quét ngang quang minh ngũ hành đại lục sao ta tin ngươi nhất định có biện pháp nghe hắn nói như vậy cơ động cười ngươi cũng rất tự tin vào mình đó hắc ám tử vệ rất cường đại nhưng không phải không có sơ hở cho ngươi cái này nẹt trước khi đối mặt với đám người đó Ngươi nên tăng cường thực lực của mình đi. Ưu thế của chúng ta là có thể không ngừng tăng cường thực lực mà lực lượng của bọn chúng lại cố định. Vừa nói, hắn vừa ném miếng tinh hạt của hắc ám thanh long cho Diêu Khiêm Thư. Diêu Khiêm Thư nhận lấy miếng tinh hạt kỳ lạ đó. Nhất thời vui mừng quá đổi. Chỉ thiếu hai cấp nữa thôi là hắn có thể đột phá cử quan rồi. Không nghi ngờ chút nào, vật này có thể giúp hắn thành công. Đột phá cử quan cũng có nghĩa là hắn có thể sử dụng được giáp một hệ thần khí mà Cúc Hoa Trư đưa cho. Tới lúc đó, chắc chắn thực lực của hắn sẽ tăng lên tới đẳng cấp của A Kim và Lan Thiên Ý. Trở thành cường giả đột phá cử quan nhìn miếng tinh hạt hắc ám thanh long trong tay diêu khiêm thư ánh mắt mọi người đồng thời rực sáng miêu miêu nói nếu ta và trần tư tuyền có thể có được tinh hạt của hắc ám thiên can thần thú tương ứng chúng ta cũng có thể đột phá cử quan diêu khiêm thư cười ha hả không nhiều lời lập tức đi tu luyện hiện tại đại quân đóng tại hắc ám thần miếu cùng với nhóm hắc ám ma sư cũng đã xuất phát tiến về thánh tà đảo không nghi ngờ đây là chỗ an toàn nhất cơ động nói nhìn từ góc độ khác hắc ám tử vệ xuất hiện cũng là một cơ hội nếu như có thể đánh chết tất cả chiếm được hắc ám tinh miệng của bọn họ cũng như tinh hạt của hắc ám thiên can thần thú Không thể nghi ngờ, thực lực của chúng ta sẽ tăng lên đồng loạt. Ít nhất cũng đều có thể đột phá cử quan. Tới lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể liều mạng với hắc ám thiên cơ. Mọi người cứ tu luyện đi. Ta nghĩ đối sát, Đợi khiêm thư đột phá cử quan xong, chúng ta lại tìm bọn chúng. Thiên cơ, ngươi tới giúp ta xem hỏa thần kiếm còn cần bao lâu mới tiến hóa hoàn toàn. Vừa nói, cơ động triệu hồi ra hỏa thần kiếm, đặt trước mặt thiên cơ. Thiên cơ dùng thiên cơ chi nhãn nhìn, nhất thời vô cùng khiếp sợ kinh ngạc nhìn cơ động, nói. Năng lượng của Hắc ám thanh long quả thật khổng lồ. Không hổ là thiên can thần thú. Hơn nữa chỉ sợ hắc ám thanh long đã lĩnh ngộ ảo diệu của hỗn độ một chỉ thiếu chút là đột phá thánh cấp người cùng tư tuyền rất may mắn mới có thể giết nó đấy hỏa thần kiếm đã tiến hóa được chín phần trăm chỉ thiếu 4% trăm nữa thôi là hoàn thành nghe thiên cơ nói thế cơ động không khỏi vui mừng quá đỗi Mặc dù hiện tại hắn cũng không biết sau khi tiến hóa hỏa thần kiếm có thể đạt tới trình độ như thế nào. Nhưng hắn tin rằng nhất định sẽ vui mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 638 thần một khôi lỗi. Dịch A mán Mưa thanh rồng ngâm vang vọng quanh quẩn trong cút một thân ảnh màu xanh khổng lồ bay lên trời. Ma lực giáp một hệ nồng đậm bắn ra quanh quẩn giữa không trung, làm cả vùng ngập tràn trong sắc xanh ngọc. Đó là một đầu thanh long khổng lồ, cao gần 40 thước. Dưới ánh mặt trời, lân phiến tỏa ra sắc xanh ngọc lóng lánh chói mắt. Lúc này, hai cánh nó đang gian rộng trên bầu trời, vừa bay lượn vừa hưng phấn ngâm vang trên người đầu thanh long này tản mát ra ba động không hề mang màu sắc hắc ám mà là quan văn kim sắc nhàn nhạt, nhạt không sai nó chính là tọa kỵ của quang minh giáp một thánh đồ diêu khiêm thư sau khi diêu khiêm thư chiếm được tinh hạt hắc ám thanh long hắn bế quan suốt ba ngày rốt cuộc thành công đột phát cử quang. Mà đầu thanh long này cũng đạt được rất nhiều thứ tốt. Ma lực mà tinh hạt của hắc ám thanh long tản mát ra cũng giúp nó tiến hóa. Thành công đột phá từ cấp 9 lên cấp 10. Tiến vào hàng ngũ thần thú. Lúc này diêu khiêm thư đang trôi lơ lửng giữa không trung. Thanh long cũng đang lượn lờ quanh thân thể hắn. Chỉ có điều bởi vì thân thể của hắn quá nhỏ so với thanh long Nên chẳng qua chỉ có thể thấy bộ dáng khổng lồ của thanh long mà thôi Trên tay trái của Diêu Kim Thư đang nâng một quan cầu lục sắc Tâm quan cầu là những gợn sóng màu xanh biếc Vào thời khắc hắn đột phá cử quan Viên quan cầu cút hoa chu cho hắn này tự động hiện ra Không ngừng phóng thiết ma lực nồng đậm Tọa kỵ thanh long của Diêu Khiêm Thư có thể cùng hắn tiến hóa một phần cũng là nhờ quan cầu này. Lúc này Diêu Khiêm Thư mấp mấy hai tròng mắt. Toàn thân cũng bao phủ trong quan văn quan cầu tản mát ra. Hắn đã tiến vào một trạng thái kỳ dị. Cả người hắn nhìn qua đều như trong suốt. Giống một pho tượng tinh thể đang trôi lơ lửng trong không trung. Quan minh thiên can thánh đồ phía dưới có thể cảm nhận rõ ma lực cả hắn lúc này đang không ngừng tăng lên. Không nghi ngờ chút nào. Thần khí cúc hoa trư cho hắn là thứ yêu cầu hà khắc nhất trong số thần khí thiên can thánh đồ có. Ngoại trừ hỏa thần kiếm chưa tiến hóa hoàn toàn của cơ động. Quan cầu lục sắc này phải đợi đến khi Diêu Kim Thư đột phá cử quan mới có thể sử dụng. Chỉ điểm này thôi cũng đã hoàn toàn khác các thần khí khác Lúc tu vi diêu khiêm thư chân chính đột pháp Thần khí này mới tỏa ra quan thải vốn có của nó Lúc này đây, nhóm quan minh thiên can thánh đồ đang vô cùng háo hức Để chứng kiến uy lực thực sự của quan cầu này Cơ động hỏi Trần Tư Tuyền Tư Tuyền Ngươi nghĩ thần khí này có thể giúp ma lực của Khiêm Thư tăng lên bao nhiêu? Trần Tư Tuyền là ma sư một hệ, không nghi ngờ là có thể cảm thụ trực tiếp nhất giáp một thần khí của Diêu Khiêm Thư. Trần Tư Tuyền nói, Yêu cầu của thần khí này hà khắc như vậy. Một khi sử dụng thành công, Hiệu quả nhất định không kém hậu thổ châu của Lan Thiên Ý. Ta xem, Sau này Diêu Khiêm Thư rất có thể là người có ma lực cao nhất trong chúng ta Cơ động khẽ gật đầu Ánh mắt không thể không hâm mộ Nhìn bạn bè lần lượt đột phá cử quan Thân là quan minh thiên can thánh vương Hắn không thể không xấu hổ Mặc dù bọn họ đột phá cử quan chưa chắc có thể đánh lại mình Nhưng ai mà không mong đợi có thể trở thành cường giải chiếc tôn chứ? Trần Tư Tuyền quá hiểu cơ động rồi, khi thấy ánh mắt gâm mộ của hắn, không nhịn được nói. Ngươi đừng gấp đợi ngươi đột phá cử quan rồi nhất định sẽ có vui mừng. Có gì vui mừng? Cơ động hơi nghi ngờ hỏi lại Trần Tư Tuyền. Trần Tư Tuyền tự biết lỡ lời, vội vàng chữa cháy. Lúc đó nhất định hỏa thần kiếm đã tiến hóa hoàn toàn. Nó tiến hóa mất bao nhiêu khó khăn như vậy, chẳng lẽ còn không mang vui mừng đến cho ngươi sao? Trong hỏa thần kiếm còn phong ấn thần thức một vị thần cấp 2. Ta cảm thấy được quá trình nó tiến hóa nhất định là quá trình dung hợp thần thức kia trở thành kiếm linh. Nếu không mang lại vui mừng cho ngươi mới là chuyện lạ. Cơ động mỉm cười, nói. Hy vọng là thế, chỉ cần có thể giúp chúng ta chiến thắng Hắc ám thiên cơ là tốt rồi. Một lát sau, thanh long chậm rãi hạ xuống. Nhưng Diêu Khiêm Thư vẫn trôi lơ lửng như cũ. Quan văn màu xanh biết mà hạt châu thả ra vẫn duy trì ở trình độ nhất định. Bất đắc dĩ. Nhóm quan minh thiên can thánh đồ chỉ biết tiếp tục nhìn hắn Thời điểm này nhất định cực kỳ trọng yếu với Diêu Khiêm Thư cũng vô cùng có ích Bọn họ chỉ biết hộ pháp lẳng lặng chờ đợi Diêu Khiêm Thư có thể hoàn toàn dung hợp với thần khí Thấm thoát đã 10 ngày Phải biết rằng mỗi một ngày trôi qua Đại quân hắc ám thần miếu lại càng gần thánh tà đảo Một khi bọn hơn Ờ. Quy quy dương dương quy quy e nương thánh tại đảo hội họp với hắc ám thiên cơ với tổ hợp hắc ám thiên cơ hắc ám tử vệ hắc ám thiên can thánh đồ như vậy bọn họ sẽ chẳng còn chút cơ hội nào chỉ biết đợi thánh chiến tới. nhưng thấy được vũ khí bí mật hắc ám tử vệ rồi, ai cũng biết Quang minh thiên can thánh đồ không thể giành được thắng lợi. lúc cơ động bắt đầu có chút lo lắng, rốt cục diêu khiêm thư cũng có động tĩnh. thanh quan vốn dĩ nhu hòa bất ngờ mãnh liệt hơn, phóng lên cao chói mắt. Hóa thành một cột sáng cực kỳ rực rỡ. Tự như nối trời với đất vậy. Từng tiếng thét dài xuyên thẳng cử thiên. Thần sắc lo lắng của cơ động rốt cuộc bình tĩnh lại. Cây rụng tiền. Đừng kêu nữa, mau xuống đây, thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu. Thanh quan dần dần thu liễm. Tia sáng chật ló. Trước mặt cả nhóm đột ngột xuất hiện một người. Chẳng phải là Diêu Khiêm Thư sao? Thần thái của hắn lúc này tươi sáng. Cả người cũng đắm chìm trong luồng khí tức kỳ dị. Xung quanh thân thể lúc nào cũng tỏa ra một tầm quan mang thanh kim sắc nhu hòa. Toàn thân đều toát ra khí tức sinh mệnh cao quý. Chuyên chúc quang hoa. Cơ động kinh ngạc nhìn tên này. Hắn cũng có chuyên chút quang hoa. Nên khi nhìn thấy ánh sáng thanh kim sắc trên người Diêu kim Thư liền nhận ra ngay. Diêu kim Thư cười ha ha, nói. Cuối cùng cũng không hổ công ta chờ đợi. Vật này quá thần diệu rồi. Chẳng khác gì đổi súng bắn chim lấy pháo ca coi như là cao thủ một đời rồi. Ha ha tôn cường giả. Cơ động, ngươi biết không? Ma lực của ta đã chín ba cấp rồi. Đột phá cử quan xong còn tăng luôn được ba cấp đó. Phải biết rằng. Sau khi ma sư đột phá bát quan. Cử quan. Muốn tăng thêm một cấp cũng vô cùng khó khăn. Thần khí trong tay hắn lại có thể giúp hắn tăng liền ba cấp. Có thể thấy ma lực ẩn chứa trong đó khổng lồ đến mức nào. Cả đám đều đã quen thuộc tính cách của tên này. Ai cũng không để ý mà ánh mắt đều chăm chú nhìn thần khí trong tay trái hắn. Lúc này thần khí giáp mục này đã không còn hình dáng hạt châu xanh nhạt nữa mà biến thành quang ảnh màu xanh ngọt. Như một đứa bé nằm gọn trong tay diêu khiêm thư Nếu nhìn kỹ một chút có thể phát hiện ra đứa bé này giống hệt Diêu Khiêm Thư tự như là mô hình thu nhỏ vậy. Thần khí này là loại gì? Đừng nói là cơ động thiên cơ. Ngay cả Trần Tư Tuyền Từng là địa tâm nữ hoàng cũng không nhịn được kinh ngạc mà hỏi. Nàng cũng chưa từng thấy qua thần khí nào loại này. Diêu Khiêm Thư Dương Dương đắc ý nói. Thần khí này tên là thần một khôi lỗi Khó trách vật này phải đợi cử quan mới sử dụng được Nó cần nhận chủ chỉ khi tan làm một thể với ta mới dùng được Không có ma lực cử quan Căn bản không thể nhận chủ thành công Bởi trong quá trình nhận chủ cần tiêu hao cực kỳ nhiều ma lực Cơ động nói Thế tác dụng của nó là gì? Là người chỉ huy, hắn nhất định phải hiểu rõ tất cả năng lực của đồng bọn Như vậy mới có thể tận dụng tất cả năng lực của mọi người Diêu Kim Thư nói Các ngươi nhìn kỹ Vừa nói Hắn nhẹ thổi vào tiểu nhân xanh biếc trong tay Nhất thời vật nhỏ đó hóa thành một đào ánh sáng Nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể hắn Ngay sau đó, người hắn tỏa ra thanh kim sắc mê người. Phía sau lưng, rõ ràng lại xuất hiện một diêu kim thư Tuy nhiên diêu kim thư này hoàn toàn tạo thành từ chuyên trúc quan hòa thanh kim sắc. Tác dụng của thần một khôi lỗi rất đơn giản. Có nó cũng tương đương với có hai ta. Nó biết sử dụng mọi kỹ năng của ta, bao gồm cả ma vực. Hơn nữa lúc nào cũng thủ hộ bên cạnh ta, nếu như ta gặp phải công kích, nó sẽ xuất thủ ngay. Có hai phương pháp sử dụng, một là ta mặc kệ để nó tùy ý hành động. Ta đánh ai thì nó đánh người đó, mà lượng ma lực cũng tương đương với ta. Cách khác là ta khống chế nó, chỉ cần nó chưa bị phá vỡ, nó sẽ thừa nhận tất cả lực công kích lên ta. Bảo bối này tốt lắm, có nó rồi, muốn chết cũng khó. Nhìn bộ dáng đắc ý của Diêu Khiêm Thư, cơ động chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng hắn vẫn gật đầu nói. Thần khí này của ngươi có thể nói là rất kỳ lạ. Ngươi nói không sai, có nó, muốn chết cũng khó. Ừ, tốt lắm. Thần một khôi lỗi có thể coi là người thủ hộ của Diêu Khiêm Thư. Lúc chiến đấu có thể tấn công, không chiến đấu có thể thủ hộ bên hắn. Đúng là một thần khí cực kỳ toàn diện, lại đúng bản chất bình thản của mọc thuộc tính. Từ phẩm chất có thể thấy Trần Tư Tuyền nói hoàn toàn đúng, nó không hề kém hậu thổ châu của Lan Thiên Ý. Diêu Khiêm Thư bị cơ động nhìn đến mức sợ hãi hắn có cảm giác ánh mắt của cơ động không tốt lành gì cơ động ngươi định làm gì cơ động cười hắc hắc nói không làm gì đâu chẳng qua năng lực thần khí này của ngươi khiến ta phải thay đổi chiến thuật đối phó với đám hắc ám tử vệ rồi không nghi ngờ chút nào có thần một khôi lỗi rồi ngươi chính là người chịu đòn giỏi nhất trong chúng ta Mà thần một khôi lỗi lại có lượng ma lực giống hệt ngươi. Cộng thêm ma lực của ngươi cùng ma lực dự trữ trong tồn tục pháp trận. Thế nên, có hai, ba tên hắc ám tử vệ vây công ngươi thì trong một chút một lát cũng không thể bị giết chết được. Diêu Khiêm Thư hoảng sợ nói. Cơ động, ngươi tính để ta dụ bọn họ sao? Ta có an hiểu tốc độ đâu. Cơ động cười nói Ngươi sợ gì chứ Ta còn chưa bắt ngươi làm gì đâu Nói thế nào thì ngươi cũng có ma lực đứng đầu ở đây đó Diêu Kim Thư cũng không giả bộ nữa Ái nấy nói Chúng ta mau lên đường nào Cũng tại ta đã làm chậm trễ nhiều thời gian như vậy Khống hiến nhiều thêm chút sức lực cũng đúng thôi Quan minh thiên can thánh đồ nghe thấy thế không khỏi giật bắn cả mình, đây còn là cây ruộng tiền, không lợi không làm sao. Nhất thời ánh mắt mọi người tràn đầy nghi ngờ. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Diêu Kim Thư không khỏi thẹn quá hóa giận. Nhìn cái gì vậy hả? Ta không thể anh Dũng một lần sao? Miêu Miêu Khinh bị nói. Tin ngươi mới lạ ngươi chính là một tên gian thương, cái bộ dáng kiên quyết dứt khoát kia không thể là tính cách của ngươi được. ta nghĩ nhất định là vì tin miệng của tên giáp một hắc ám tử vệ kia, tinh hạch của hắc ám thanh long đã đột phá cử quan. giờ hấp thu thêm tin miệng của hắc ám tử vệ nữa thì không biết sẽ tốt như thế nào đây ngươi lại nghe cơ động nói hiện tại chính là thời điểm giáp một hệ hắc ám tử vệ yếu ớt nhất. ngươi không nghĩ thế thì không phải cây ruộng tiền rồi. Lam Bảo Nhi bên cạnh buộc miệng cười nói, Miêu Miêu tỷ vẫn thẳng thắn như vậy a. Diêu Khiêm Thư hừ hừ không có chút lúng túng nói, cái này là tất cả cùng có lợi chẳng lẽ dết những hắc ám tử vệ và hắc ám thiên can thần thú khác thì các ngươi không có lợi cơ động cười nói tốt rồi giờ không phải lúc đấu võ mồm có điều khiêm thư nói đúng đó chúng ta phải hành động nhanh lên mau lên đường nào vừa nói hắn vừa triệu hồi ra đại diện thánh hỏa long cùng đồng bọn phi thân lên đuổi theo hắc ám đại quân trong mười mấy ngày nay ngoại trừ tu luyện cơ động vẫn đang suy tính làm sao đối phó được hắc ám tử vệ mặc dù hắn không nắm chắc tuyệt đối nhưng lần chạm trán trước của hắn và trần tư tuyền với hắc ám tử vệ đã giúp hắn nghĩ được một số biện pháp đối phó với hắc ám tử vệ nhất định phải diệt trừ đám hắc ám tử vệ này trước khi bọn chúng tới được thánh tà đảo Điều này có tác động to lớn tới thánh chiến. Mười tên này quả thật là những cổ máy ghét chóp. Nếu để bọn chúng dấn thân vào chiến trường thánh chiến, chẳng biết sẽ có bao nhiêu người thiệt mạng đây. Mặc dù đã qua mười mấy ngày, nhưng hắc ám đại quân là do binh lính bình thường tạo thành. Tốc độ hành quân không thể nhanh được. Lúc này cũng chưa đi được nửa đoạn đường. Khi đại diện Thánh Hỏa Long toàn lực gia tốc chưa tới ba ngày bọn họ đã trông thấy bóng dáng hắc ám đại quân. Cơ động hiếp sâu, tâm tình của tất cả thiên can thánh đồ đều bắt đầu căng thẳng. Dĩ nhiên bọn họ biết đối thủ mà cơ động không thể chống lại sẽ cường đại đến mức nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 639 cơ động làm mồi nhữ. Dịch A Mán Mục tiêu của chúng ta là hắc ám tử vệ bính hỏa hệ. Cơ động trầm giọng nói. Bính hỏa thuộc tính. Cả nhóm thiên can thánh đồ nghi hoặc nhìn cơ động. Lúc trước cơ động cũng chưa nói cho bọn họ kế hoạch hành động cơ động gật đầu nói chính diện đối địch chúng ta không thể lập tức giết cả đám hắc ám tử vệ được vì vậy chúng ta chỉ có thể đánh du kích tiêu diệt từng tên một diêu khiêm thư nghi ngờ nói nhưng không phải ngươi nói cái tên hắc ám tử vệ giáp một hệ kia yếu nhất sao tại sao không phục kích hắn cũng chắc chắn hơn một chút cơ động trầm giọng nói bởi vì giết chết hắc ám tử vệ giáp một hệ không thể làm thực lực chúng ta bay vọt về chức mà đánh chết hắc ám tử vệ bính hỏa hệ rất có thể sẽ làm hỏa thần kiếm của ta tiến hóa hoàn toàn hơn nữa không nhất định phải giết kẻ có thực lực yếu nhất trước nếu như nắm chắc giết chết tên có thực lực mạnh hơn sau đó bố trí truyền tống trận sau đó đơn giản bố trí xong cơ động ra lệnh cho đại diện thánh hỏa long lặng lẽ hạ xuống cách hắc ám đại quân mấy chục dặm hắc ám đại quân đang chậm rãi di chuyển phất Thụy vẫn cưỡi tử lô dược thiên long của hắn bị vây ở trung tâm đội ngũ bên cạnh là sáu tên tử bào đại tế ti. đám hắc ám tử vệ cũng cách đó không xa Mỗi ngày đều có người chuyên cung cấp máu tươi cho bọn chúng làm thức ăn Bọn chúng vẫn luôn bất động bởi không phải là người sống nên dĩ nhiên không có tình cảm rồi 10 ngày hành quân, ngoại trừ ban đầu có chút hỗn loạn nhỏ, dọc đường cũng hết sức bình tĩnh Điều này khiến nhóm tử bào đại tế ti có chút ngạc nhiên bọn họ không phải phất thụi thế nên không thể biết được quá trình chiến đấu giữa cơ động và hắc ám tử vệ. Hắc ám tử vệ sẽ không nói chuyện. chính vì thế nhóm tử bào đại tế tuy đều nhận định nhóm Quang minh thiên can thánh đồ đã bị hắc ám tử vệ diệt sạc nếu không phải thế thì tại sao mười mấy ngày rồi mà không có chút động tĩnh gì? Hát ám đại quân không gặp bất kỳ đã kích gì cả. Tính cảnh giác của bọn họ cũng dần buông lỏng nhiều. Hơn nữa, bọn họ lại nghĩ có 10 tên hát ám tử vệ ở đây, việc gì bọn họ phải lo nghĩ cho mệt. Thiếu chủ chậm nhất là 20 ngày nữa chúng ta có thể tới thánh tà đảo rồi. Thủ tịch tử bào đại tế ti nói với Phước Thụy. Phước Thụy mỉm cười. Ngật đầu nói Dọc đường đã để các vị tiền bối chịu khổ rồi Đợi đến thánh tà đảo Nhất định ta sẽ báo cáo với phụ thân Thủ tịch đại tế Tuy chặn lại nói Đa tạ thiếu chủ Nhưng chúng ta cũng không làm gì Chúng ta còn mang tội Khi để thần miếu bị tấn công hai lần Chỉ cần thiên cơ đại nhân Không trách tội chúng ta là tốt lắm rồi Phất Thụy An ủi Hiện tại chính là lúc dùng người Phụ thân sẽ không trách phạt các vị đâu Chờ khi thánh chiến bắt đầu Các vị tận lực giết địch là được rồi Đang lúc bọn hắn nói chuyện Đột nhiên một tiếng nổ kịch liệt vang lên trong hắc ám đại quân Hỏa Long quen thuộc lại xuất hiện lần này hỏa long lại xuất hiện bên trong đoàn xe lương phía sau hắc ám đại quân nhất thời ngọn lửa bút lên hừng hực hắc ám đại quân phía sau lập tức trở nên hỗn loạn ánh mắt tỉnh mịch của 10 tên hắc ám tử vệ đồng thời sáng lên quang mang đỏ rực tà ác một lần nữa thiêu đốt bọn họ nhận được lệnh phải tiêu diệt hết địch nhân có ma lực thuộc tính quang minh Hỏa long này đúng là từ ma lực quan minh bính hỏa tạo thành. Cũng như lần trước, mười đạo thân ảnh lại đồng thời phóng người lên, bay thẳng lên trời. Chính cơ động là người đã ném ma kỹ tử từ trên không xuống. Chỉ có điều lần này là một mình hắn mà không có trần tư tuyền phụ trợ. Sau khi ném xong ma kỹ tử, cơ động lập tức quay đầu bỏ chạy còn nhanh hơn cả lần trước. Hắn đã biết rõ đám hắc ám tử vệ này rồi, chỉ cần chạy chậm chút thôi, rất có thể sẽ bị lũ này tóm được. 10 tên hắc ám tử vệ muốn từ mặt đất bay tới độ cao 3000 thước cũng cần một ít thời gian. Chờ bọn hắn tới được thì thân thể của cơ động cũng chỉ còn lại một chấm đen. Đặc tính của hắc ám tử vệ là vô cùng kiên nhẫn truy đuổi mục tiêu. Trừ khi mục tiêu đi Tây Thiên không thì bọn chúng tuyệt đối không ngừng tay. Đây chính là lý do lần trước nhóm tử bào Đại Tế Tuy nói với Phất Thụy rằng bị hắc ám tử vệ truy đuổi thì không chết không thôi. Xong! Cơ động không sợ đối phương không đuổi theo. Không đuổi theo càng tốt. Như vậy hắn càng có điều kiện ném ma kỹ tử vào hắc ám đại quân. Mặc dù ở đây không có địa chi ngọt Nhưng chút tài liệu để chế tạo ma kỹ tử hắn hoàn toàn có thể mua được Ngay lập tức Ánh mắt của hắc ám tử vệ đã tập trung vào người cơ động Mười tên đồng thời tăng tốt Bay hết sức về phía cơ động Đối với ma sư cử quan Năng lực phi hành cũng không tiêu hao nhiều ma lực Nếu giữ vững tốc độ, phi hành chậm chậm thì ma lực bổ sung hoàn toàn đủ duy trì sự tiêu hao. Nhưng nếu phi hành hết tốc lực lại khác hoàn toàn, làm thế sẽ khiến ma lực tiêu hao nhiều hơn hẳn. Dù sao người cũng không phải ma thú, cần phải dùng ma lực của bản thân để đẩy không khí tạo đà để bay. Muốn đẩy nhanh tốc độ tất nhiên phải tiêu hao nhiều ma lực hơn rồi. Có kinh nghiệm lần trước cơ động đã sớm đoán được tốt độ cực hạn của hắc ám tử vệ cũng không kém mình bao nhiêu. Đây cũng là nhờ hắn có được khí lực thánh cấp, có năng lực cảm ứng không khí mạnh hơn hẳn ma sư cử quan. Lúc này hai bên đang một trước một sau, toàn lực truy đuổi. Cơ động cũng không chạy thẳng tắt mà hắn vẽ thành một vòng tròn cực lớn trên không trung linh hồn lực cũng luôn quan sát hắc ám tử vệ phía sau, xem bọn họ có dấu hiệu chia ra ngăn cản mình không. Sự thật chứng minh cơ động phán đoán vô cùng chính xác. Mặc dù thực lực hắc ám tử vệ vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ không có năng lực suy tư, chỉ chiến đấu và giết chóc theo bản năng mà thôi. Sau khi phát hiện cơ động Mười người luôn truy đuổi cùng một chỗ chứ không phải vì cơ động chạy vòng quanh mà chia ra ngăn cản hắn Cứ như vậy cơ động thư thái duy trì tốc độ chạy vòng quanh bảo trì khoảng cách với đối phương chừng năm nghìn thước Lần này Hắn cũng không dừng lại phản kích. Nếu lâm vào vòng vây của đối phương một lần nữa Lại không có trần tư tuyền phụ trợ Hắn hoàn toàn không có cơ hội thoát ra ngoài. Xét về thực lực, chỉ cần hai hắc ám tử vệ đã đủ để cơ động hết sức thốn khổ. Ba tên liên thủ, nếu cơ động không chạy mà liều mạng thì hắn chết chắc. Nhưng nếu chỉ truy đuổi lại khác, một người hay 10 người đuổi theo cũng không khác gì nhau, cơ động chỉ cần chạy là được đây chính là biện pháp đơn giản nhất mà vô cùng hữu hiệu để đối phó với hắc ám tử vệ đó là tiêu hao đồng thời đánh không lại thì ta dùng ma lực bản thân ta tiêu hao ma lực mười tên hắc ám tử vệ các ngươi những tên không có đầu óc hắc ám tử vệ sẽ không biết biến báo chỉ có thể tiêu hao ma lực cùng cơ động Mặc dù đám hắc ám tử vệ này đều là ma sư cường đại vượt qua 95 cấp Nhưng cũng không nên quên Cơ động còn có một âm dương hỏa tồn tục pháp trận Dựa vào đó Ma lực của cơ động chỉ nhiều chứ không ít hơn đối phương Đây cũng là một trong những ưu thế lớn nhất của cơ động Đồng thời tiêu heo à Xem ai sợ ai bản thân cơ động còn có hỗn độn hỏa làm hậu thuẫn tốc độ khôi phục ma lực của hắn nhất định không kém hơn 10 tên hắc ám tử vệ quá trình chạy vòng quanh cứ thế tiếp tục hắc ám tử vệ vẫn bám sát phía sau ý tưởng của cơ động là khi ma lực của hắc ám tử vệ tiêu hao hết hoặc chỉ còn một hai thành hắn sẽ cùng đồng bọn phối hợp tìm cách giết chết bọn chúng. Tuy nhiên, mặc dù hắc ám tử vệ ngu nhưng một đời hắc ám thiên cơ sáng tạo ra bọn họ lại không ngu. Khi cơ động cảm thấy ma lực của mình đã tiêu hao hơn nữa, bắt đầu sử dụng tồn tục pháp trận thì bất ngờ hắn phát hiện hắc ám tử vệ sau lưng thay đổi. Đến lúc này hắn đoán chừng ma lực của đám này đã tiêu hao khoảng bốn thành còn có sáu thành cũng vào lúc đó ngoại trừ giáp một hệ hắc ám tử vệ ra bên cạnh tất cả những kẻ còn lại đều sáng lên tỏa ra vần hào quang chói mắt ngay sau đó trước mắt cơ động lần lượt xuất hiện những sinh vật mà hắn đã nhìn thấy không ít lần sau lưng các ma sư khác ớt một hệ hắc ám lục hợp một đóa hoa màu trắng khổng lồ xuất hiện bên cạnh hắc ám tử vệ ớt một hệ hắc ám chu tước lặng lẽ hiện ra bên cạnh hắc ám tử vệ bính hỏa hệ sau đó là hắc ám đằng xà hắc ám thiên không hắc ám thiên ấp, hắc ám bạch hổ hắc ám thái mơn. hắc ám thiên hậu hắc ám huyền vũ ngoại trừ hắc ám thanh long đã chết ra tất cả chín đầu hắc ám thiên can thần thú đều xuất hiện bọn chúng xuất hiện cũng không mang hắc ám tử vệ đuổi theo cơ động mà nhanh chóng tản ra những hướng khác nhau bao vây cơ động hắc ám tử vệ ngu nhưng hắc ám thiên can thần thú thì không bọn chúng có trí tuệ không thua kém gì nhân loại lúc này thì cơ động không thể tiếp tục vòng vèo nữa nếu không hắn sẽ bị đám hắc ám thiên can thần thú vây kín cơ động thầm nguyền rủa sự xuất hiện của hắc ám thiên can thần thú làm hắn phải thực hiện bước thứ hai của kế hoạch xem ra tên hắc ám thiên cơ sáng tạo ra hắc ám tử vệ đã cài đặt để khi ma lực những tên hắc ám tử vệ tiêu hao đến trình độ nhất định thì sẽ triệu hồi ra hắc ám thiên can thần thú dĩ nhiên những gì cơ động làm cũng không ổn phí ít nhất hắn cũng làm tất cả hắc ám tử vệ tiêu hao ma lực làm suy yếu hắc ám tử vệ khiến cuộc chiến sau dễ thở hơn không thể tiếp tục chạy vòng vòng cơ động xác định phương hướng sau đó bay thẳng hết tốc lực đám hắc ám thiên can thần thú thấy cơ động chạy trốn thẳng tắt về một hướng thí không đuổi theo nữa mà lùi về bên cạnh hắc ám tử vệ trở thành tọa kỵ của bọn chúng hắc ám tử vệ giáp một hệ không còn hắc ám thanh long nữa nên hắn ngồi sau hắc ám tử vệ canh kim hệ trên lưng hắc ám bạch hổ chính đầu thần thú ngay lập tức toàn lực đuổi theo cơ động tốc độ của nhóm hắc ám thiên can thần thú không thể thống nhất được như hắc ám tử vệ bọn chúng có nhanh có chậm nhanh nhất có hai kẻ Một là hắc ám thiên can thần thú mẫu thổ hệ thiên không. Nó cũng giống quang minh thiên can thần thú, là một con chim lớn màu bạc. Tốc độ phi hành nhanh vô cùng, thậm chí còn nhanh hơn cơ động, khoảng cách hai bên không ngừng bị nó rút ngắn. Không phân cao thấp với thiên không chính là hắc ám đằng xà. Xét về tốc độ phi hành thì nó không thể bằng thiên không, thậm chí còn không bằng cả chú tước. Nhưng ngàn vạn không nên quên đằng xà còn thiên phú kỹ năng đằng xà thiểm. Đằng xà thiểm mà đằng xà sử dụng khác hẳn lúc cơ động sử dụng. Bởi đây là thiên phú kỹ năng của nó, cho nên không hề có thời gian ngắt quản. Có thể sử dụng không hạn chế. Chính vì vậy, gần như nó chạy song song với thiên không theo sát phía sau dĩ nhiên là hắc ám chu tước ba đầu hắc ám thiên can thần thú này tạo thành tốt đầu tiên những đầu hắc ám thiên can thần thú còn lại đều hơi rớt lại phía sau hắc ám bạch hổ phải chịu tải hai tên hắc ám tử vệ nên bay sau cùng mậu thổ hệ hắc ám thiên không còn có sông hỏa hệ hắc ám chu tước và hắc ám đằng xà cơ động bắt đầu tính toán đồng thời tiến hành câu thông linh hồn với đồng bọn mặc dù lúc này ba đầu thần thú đã càng ngày càng áp sát nhưng hắn vẫn không hề bối rối bảy rập mà hắn chuẩn bị cho đám hắc ám tử vệ này đã ở rất gần rồi Ở rất xa phía trước là một dãy núi lớn, đang phi hành hết tốt lực cách mặt đất ba nghìn thước. Hai cánh sau lưng cơ động bất ngờ gặp lại, lao thẳng về hướng dãy núi như một mũi tên. hắc ám tử vệ có thể lừa gạt dễ dàng chứ hắc ám thiên can thần thú không thể như thế. Cơ động thực hiện động tác đó chỉ để đám Hắc Ám Thiên Can Thần thú nghĩ là hắn muốn dựa vào địa hình phức tạp của dãy núi để chạy trốn. Dĩ nhiên hắn còn một đích khác. Lúc này, Hắc Ám Đằng xà và Hắc Ám Thiên không ở phía trước chỉ còn cách cơ động chưa đến 3000 thước. Với tu vi của bọn chúng, Chỉ cần khoảng cách gần hơn 1.000 thước là hoàn toàn có thể phát động công kiếp ảnh hưởng trực tiếp tới cơ động. Đến lúc đó, tên nhân loại trơn trượt này chắc chắn sẽ phải chết. Lẫn được vào trong phạm vi dãy núi, cơ động xác định được đúng ngọn núi cao gần đó rồi toàn lực vọt tới sườn núi. Lúc này, toàn bộ tinh thần hắn đều vô cùng khẩn trương. Mặc dù khoảng cách hai bên còn hơn 3.000 thước Nhưng khi hắn vọt tới gần ngọn núi nhất định phải giảm tốc độ Mà lúc đó Chắc chắn đối phương cũng đến rất gần rồi Rất có thể sẽ phát động công kích. Vì vậy cơ động phải thật cẩn thận Sắp đến dãy núi tất cả hát ám thiên can thần thú đều thấy rõ một huyệt động rông lớn có đường kính vượt quá 30 thước nằm trên sườn núi các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 640 trăm miêu sát hát ám chu tước diệt a toàn cơ động trực tiếp xông vào huyệt động cực lớn ở vách núi phía trước hình như cái huyệt động này được mở ra không lâu xung quanh còn dấu vết đất đai mới tinh. Những con hắc ám thiên can thần thú đều có thị lực kinh người. khi phát hiện điều đó làm cho nội tâm của chúng đều sinh ra một chút cảnh giác. nhưng chúng bắt buộc phải truy đuổi xuống dưới bởi vì sinh tử của hắc ám tử vệ rất quan trọng. bởi vì hắc ám tử vệ là chủ nhân của chúng, hơn nữa không phải bình đẳng khế ước mà là chủ tớ khế ước một khi hắc ám tử vệ chết đi thì chúng cũng sẽ chết lại càng không thể vi phạm mệnh lệnh của hắc ám tử vệ cho nên dù nội tâm của chúng không muốn nhưng vẫn phải bay vào huyệt động kia truy kích cơ động một giây sau cơ động đã biến mất ở trong huyệt động đen kịp đó tuy rằng sắp tới huyệt động thì tốc độ của hắn giảm xuống không ít nhưng thân hình lại linh hoạt hơn rất nhiều dù tốc độ giảm xuống nhưng cũng chỉ trong nháy mắt khi mà khoảng cách giữa hắn với hắc ám đằng xà và hắc ám thiên không còn khoảng 2.000 thước thì hắn đã chui sâu vào trong cái động đen kịt kia rồi nhưng lúc này hắc ám thần thú cũng thể hiện ra điểm mạnh của bọn chúng hắc ám đằng xà và hắc ám thiên không bay chậm lại đợi hắc ám chú tước lên cùng rồi mới bay vào trong huyệt động ở nơi này thì hắc ám chu tước với ma lực thuộc tính hỏa là nguồn sáng thiết hợp nhất hơn nữa có thêm một đồng bọn thì hệ số an toàn của chúng tăng thêm một chút đồng thời tốc độ hang xuống cũng có thể để những con hắc ám thiên can thần thú phía sau đuổi sát tới tiện cho việc ứng cứu khi cần thiết tốc độ vừa mới giảm xuống một chút thì lập tức tăng lên toàn lực bởi vì những con hắc ám thiên can thần thú đều sợ cái huyệt động này thông hai đầu nếu như vậy thì khi tốc độ của chúng giảm xuống cơ động sẽ chạy mất lúc đó tìm kiếm hắn rất khó khăn khoảnh khắc vừa tiến vào động ba đầu hắc ám thiên can thần thú đã đem ma lực của mình tăng lên đến đỉnh cao nhất là hắc ám thiên không đang phi hành ở giữa Nó ngưng tụi một mặt thuẫn dạng lưới màu vàng thẫm, So với kim cương thuẫn do ma sư thi triển ra hoàn toàn không giống nhau bởi nó phát ra một màn hào quang hình giọt nước. Vừa vặn bao phủ cả ba con hắc ám thiên can thần thú vào trong đó. Việc này chẳng những không làm chậm tốc độ mà còn làm giảm bớt lực cản của không khí khi bọn chúng phi hành lực phòng ngự cũng hơn xa cử quan thổ hệ ma sư thi triển thân là mẫu thổ hệ thiên can thần thú cũng chính là hắc ám thiên can thần thú có lực lượng phòng ngự cường đại nhất đây cũng chính là nguyên nhân tại sao chúng có can đảm bay vào trong huyệt động này tốc độ phi hành của chúng cực kỳ nhanh chớp mắt đã xông vào trong huyệt động vài trăm thước nhưng vừa lúc đó Đồng tử của chúng cùng với ba tên hắc ám tử vệ ở trên lưng co rút lại Ba tên hắc ám tử vệ không hề do dự mà nhảy khỏi lưng ba đầu hắc ám thiên can thần thú Rơi lại phía sau Dùng thân thể ba con hắc ám thiên can thần thú để ngăn chặn phía trước mình đối với hắc ám tử vệ mà nói thì vì tính mạng của mình mà trả giá hắc ám thiên can thần thú không đáng suy nghĩ chút nào một chút do dự cũng không có liền đưa ra quyết định đúng lúc này ở trong huyệt động một đạo ánh sáng màu lam đen chợt lón lên rồi biến mất toàn bộ quá trình không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào hắc ám thiên không hắc ám đằng xà và hắc ám chu tước gần như đồng thời không còn khí thế lao tới trước hắc ám thiên không mở to hai mắt nhìn không động đậy bởi vì nó phát hiện ánh sáng màu lam đen kia không phá nát cự thuẫn do nó phóng ra tuy nhiên trên đó lại có một cái lỗ nhỏ chỉ là một lỗ nhỏ cỡ nắm tay trẻ em mà thôi Hắc ám thiên không thấy được, tự nhiên Hắc ám đằng xà cũng nhìn thấy. Theo lý giải của bọn chúng thì việc đánh tan phòng ngự của Hắc ám thiên không cũng không phải là việc cực kỳ khó. Chỉ cần có tu vi thánh cấp là có thể làm được. Nhưng xuyên thủng một lỗ nhỏ mà không phá vỡ hoàn toàn lớp phòng ngự thì chỉ có một loại năng lực mới làm được. Đó chính là đơn thể đỉnh cấp siêu tất sát kỹ hắc ám đằng xà rùng mình một cái đột nhiên quay đầu nhìn lại bên cạnh nó mới phát hiện thân hình hắc ám chu tước đã ngừng trệ ở trong không trung hắc ám chu tước vốn phát ra ánh sáng kim hồng sắc hỏa diễm nay cũng đã tắt làm cho không gian xung quanh tối hẳn đi ầm một tiếng thân thể hắc ám chu tước rơi trên mặt đất rớt xuống cùng với hắc ám chu tước là tên hắc ám tử vệ nấp ở phía sau cả hai tên đều biến thành một tòa băng điêu hơn nữa là một tòa băng điêu hoàn toàn không còn sinh cơ nói thân thể hắc ám tử vệ thì không bao gồm cả đầu lâu bởi vì đầu lâu của nó đã biến mất Mà chỗ ngực của Hắc Ám Chu Tước có một cái lỗ đường kính nửa mét, lại không có một tia huyết dịch phun ra. Cơ ca ơi T. TTHắc Ám Thiên không bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Thanh âm của nó cực kỳ bén nhọn chói tai. Ngay sau đó một màn hào quang ấm ánh màu vàng kim từ người nó bắn ra bao phủ vài trăm thước phía trước lại Vài giây sau, tường đá phía trước nhanh chóng dung hợp rồi phong bế hoàn toàn phía trước bọn chúng. Đánh lén, đánh lén hèn hạ. Nhâm thủy hệ đỉnh cấp siêu tất sát kĩa. hắc ám đằng xà tỉnh ngộ lại tức giận rống gào. Đúng vậy, là đánh lén. Ở trong huyệt động này vốn đã được chuẩn bị đầy đủ quan minh thiên can thánh đồ trừ cơ động ra ngắp sẵn ở đấy. Tuy rằng thiếu cơ động nhưng lại có đại diện Thánh Hỏa Long có âm dương song hỏa cho nên cũng có thể kết hợp lại tạo thành ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp đầy đủ nguyên vẹn. Thậm chí cái động huyệt này cũng là do đại diện Thánh Hỏa Long dùng âm dương song hỏa của mình mở ra. Khi cơ động bay vào nơi này thì hắn cũng đã thông qua linh hồn liên hệ để nói cho đồng bạn Quan minh thiên cơ dùng linh hồn thánh cấp của mình che giấu ma lực tiếp xúc trong ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp khiến cho ma lực chấn động không hề lộ ra ngoài. Bởi vì mục tiêu là bính hỏa hệ hắc ám tử vệ cho nên đòn công kích là đơn thể đỉnh cấp siêu tất sát kỹ băng thần Chi Mâu do Đỗ Minh thi triển. Khi cơ động tiến vào trong động huyệt thì Đỗ Minh cũng đã chuẩn bị băng thần Chi Mâu xong. Các quan minh thiên can thánh đồ thông qua ngũ hành tương sinh trận pháp ngưng tụ ma lực truyền đến cho hắn Bởi vì diêu khiêm thư đã đột phá cử quan Đồng thời có cả thần khí cho nên mọi người thi triển đỉnh cấp siêu tất sát kỹ dễ dàng hơn nhiều Dẫu rằng ma lực của đại diện thánh Hỏa Long không thể so sánh được với ma lực của cơ động cơ động tiến vào trong huyệt động khi kéo dài được khoảng cách ra một chút liền quẹo vào ngã rẽ nắp ở đấy sở dĩ hắn giảm tốc độ lại bởi vì muốn cho đồng bạn nắm chắc được mục tiêu đồng thời không để cho hắc ám chu tước đi quá khu vực mai phụ thực ra nếu như tên hắc ám tử vệ không cảm nhận được nguy cơ mà nắp đằng sau hắc ám chu tước thì cơ động cũng chỉ có thể chỉ dẫn đổ minh tiêu diệt được một mà thôi. tuy nhiên thực tế diễn ra tốt hơn so với suy nghĩ của hắn. băng thần chi mâu vừa vạn xuyên qua tiêu diệt cả hắc ám chu tước và tên bính hỏa hệ hắc ám tử vệ cùng một lúc sở dĩ dẫn dụ bọn chúng vào trong huyệt động này là để chúng không thể né tránh được khi bị công kiếp có trời mới biết được những con hắc ám thiên can thần thú này có kỹ năng giải trượt tỏa định hay không khi đã có huyệt động hạn chế thì chúng muốn chạy trốn cũng khó khăn hơn nữa cơ động cũng không có lòng tham chỉ cho đồng bạn thi triển một cái đơn thể đỉnh cấp siêu tất sát kỹ mà thôi Thật ra quyết định này hết sức chính xác. Nếu như hắn chọn phạm vi đỉnh cấp siêu tất sát kỹ nào đó, dẫu rằng có thể làm cho ba con thần thú và hắc ám tử vệ này bị thương nặng nhưng chúng đều là những tồn tại gần với cấp thánh. Chỉ tổn thương như vậy không thể giết nổi chúng. Vì để an toàn và mục đích một nhát chết ngay cho nên hắn vẫn lựa chọn đơn thể công kiếp bên cạnh đó còn sử dụng thuộc tính tương khắc quả nhiên thành công hắc ám chu tước và bính hỏa hệ hắc ám tử vệ đi tông hắc ám thiên không phong bế huyệt động để tự bảo vệ làm cho cơ động vui mừng quá đổi. bởi như vậy thì động bạn có thể truyền tốn đi mà không bị tổn hao gì hắn không do dự truyền lệnh cho các quan minh thiên can thánh đồ tuy rằng đánh lén chỉ có thể sử dụng một lần nhưng lại có thể làm suy yếu đối phương một thành hắn đã thỏa mãn dù sao loại cường giả như hắc ám tử vệ muốn giết chúng quả là không dễ huống chi còn có cả hắc ám thiên can thần thú hỗ trợ bên cạnh khi đồng bạn truyền tốn đi cơ động lại không đi theo hắn dùng thánh cấp linh hồn lực để ẩn dấu thân thể ở bên trong thạch bích vừa rồi hắc ám thiên không phong bế động huyệt cũng nhốt cả hắn bên trong bức tường đó với linh hồn lực thánh cấp trung gia hắn không hề sợ bị đối phương phát hiện hắn không muốn đi ngay bởi vì còn muốn tìm cơ hội lấy tinh thạch của hắc ám chu tước và tinh miệng của tên hắc ám tử vệ mới chết kia hai thứ này cực kỳ quý giá đồng thời thi thể của hắc ám chu tước cũng rất hữu dụng năng lượng bị phong bế bên trong nó có tác dụng xúc tiến tiến hóa cho hỏa thần kiếm bởi vậy khi đánh chết được một địch nhân hắn không gấp gáp bỏ đi mà im lặng ẩn nấp chờ đợi cơ hội lại nói sau khi tên bính hỏa hệ hắc ám tử vệ bị băng thần chi mâu xuyên qua giết chết Huyệt động cũng bị phong bế những hắc ám tử vệ còn lại đều ngốc trệ đứng ở nơi đó không di động chút nào điểm tốt của bọn chúng là không có năng lực suy nghĩ lại càng không phẫn nộ giận chó đánh mèo gì cả cho dù hắc ám thiên can thần thú rốn giận rứt gào hỏi thăm tình huống từ hắc ám đằng xà và hắc ám thiên không đã đi trước nhưng thông tin chúng lấy được cũng rất có hạn bọn chúng hoàn toàn không hề biết tại sao lại có một đơn thể đỉnh cấp siêu tất sát kỹ đột nhiên công kiếp. Hắc ám thiên không tỉnh táo lại đầu tiên rồi cùng các hắc ám thiên can thần thú khác phát tán lực lượng ra khắp toàn thân tạo thành một vần hào quang màu vàng kim ơn ánh. Chúng ở với hắc ám tử vệ rất lâu rồi cho nên đã quá hiểu tính cách của họ. Nếu như trong thời gian ngắn không tìm được tung tích địch nhân thì có lẽ đám hắc ám tử vệ này sẽ không quản những người chết mà bỏ của chạy lấy người. Một khi hắc ám tử vệ ra lệnh thì bọn chúng cũng chỉ có thể tung theo mà thôi. Và theo đó cơ hội báo thù cũng trôi mất. Điều chúng có thể làm vui nhất lúc này là nhân lúc hắc ám tử vệ còn chưa ra lệnh rút đi nhanh chóng tìm ra vị trí của địch nhân bởi vậy sau khi tỉnh táo lại hắc ám thiên không phóng ra ma lực một lần nữa để mở vách núi mình vừa mới đóng lại ngay khi vách núi vừa mở những con hắc ám thiên can thần thú đều triển khai toàn bộ ma lực để cảm thụ ma lực chấn động tìm ra vị trí của địch nhân quả nhiên hắc ám tử vệ không đi hành động của hắc ám thiên can thần thú làm cho bọn chúng hiểu rằng đám thần thú muốn tìm kiếm tung tích địch nhân. đương nhiên thời gian chúng chờ đợi cũng không kéo dài. nếu trong thời gian ngắn mà không có phát hiện gì thì chúng vẫn sẽ hạ lệnh rời đi. nội tâm hắc ám thiên can thần thú tràn đầy phẫn nộ. vốn hắc ám thanh long chết oan uổng, ngay cả xương cốt cũng không còn thế mà nay hắc ám chu tước tiếp tục bị giết. đám hắc ám tử vệ không có tình cảm nhưng chúng là những con đồ đằng thần thú cùng nhau không biết bao nhiêu năm rồi tình cảm giữa chúng sâu sắc hòa hợp thậm chí còn có suy nghĩ tình cảm bầu bí chung một dàn cho dù chúng bị hắc ám thiên cơ tính kế khiến chúng bị nguyền rủa không thể không đi theo những tên hắc ám tử vệ Nhưng đồng bạn bị chết vẫn làm cho chúng hết sức thống khổ và nung nấu ý muốn trả thù. Nếu không như vậy thì chúng đã không kiên trì ở chỗ đối phương vừa thi triển đơn thể đỉnh cấp siêu tất sát kỹ để tiến hành tìm kiếm tung tích địch nhân. Theo như tình huống từ trước đến giờ thì đối tượng làm cho hai hắc ám thiên can thần thú bị chết chính là một nhân loại. Hơn nữa lại là nhân loại đến từ Quang minh ngũ hành đại luộc. Lúc này đây, hắc ám thiên can thần thú phát tán ma lực khổng lồ nhất là hắc ám thiên ớt và hắc ám thiên không đi cùng một chỗ. Hai thổ hệ thần thú liên hợp lại tạo thành lớp phòng ngự mạnh hơn nhiều lần so với trước kia. Coi như là đơn thể đỉnh cấp siêu tất sát kỹ cũng không thể giết bọn chúng ngay tức khắc được. Có hai đại thần thú này đi phía trước, những con thần thú khác đi phía sau cũng chậm rãi tiến lên. Theo suy nghĩ của bọn hắn thì chắc chắn địch nhân ở bên trong sâu của động huyệt. Khi phóng thiết ma kỹ cường đại như vậy không có khả năng biến mất được. Trừ phi huyệt động này thông hai đầu, ánh mắt của nhóm hắc ám tử vệ vẫn lón ra huyết quan nhàn nhạt như cũ. Bọn chúng cũng đi theo phía sau đám hắc ám thiên can thần thú Chậm rãi đi sâu vào bên trong Lúc trước khi quan minh thiên can thánh đồ mở ra huyệt động này Thì đại diện thánh hỏa long có công mở ra Nhưng đào bới phía bên trong thì lại là công lao của hậu thổ châu và đại địa nữ thần trượng Chính vì thế cái thông đạo này xuyên sâu vào trong lòng núi Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 641 tiếng hóa cuối cùng của hỏa thần kiếm. diệt A. Lúc cơ động nói các đồng bạn mở sơn động này đã dự kiến trước. Dù sao thì lúc bọn họ đối mặt với hắc ám tử vệ với hắc ám thiên can thần thú cường đại như vậy mà có một nói như vậy để ẩn nắp thì vẫn có thời gian thở dấu. Cho nên Miêu Miêu và Lan Thiên Ý dùng đại địa nữ thần trượng và hậu thổ châu để đào thành một huyệt động rất sâu, lắt léo. Dựa theo kế hoạch của cơ động thì sau khi bọn họ phát động xong đơn thể đỉnh cấp siêu tất sát kỹ đánh lén đối phương thì ngay lập tức Lan Thiên Ý và Miêu Miêu liên thủ phát động hai kiện thần khí thổ hệ giúp đồng bạn chìm vào trong núi đá. Với khoảng cách thôn đạo đầy đủ thì bọn họ mới có thời gian thi triển mà không bị phát hiện được. Với sức mạnh của hai thần khí, bọn họ hoàn toàn có thể chìm sâu vào lòng núi đá vài trăm thước rồi tiến hành truyền tống chuồng đi. Với kế hoạch như vậy thì tỷ lệ chạy thoát rất lớn. Chính vì thế, Cơ động giao đại diện Thánh Hỏa Long đang nghỉ ngơi ở trong sinh mạng chi hạt cho Trần Tư Tuyền. Cũng chỉ thị cho đại diện Thánh Hỏa Long giúp cho mọi người tiến sâu vào lòng đất trong thời gian ngắn nhất. Trên thực tế thì cơ động vẫn đánh giá cao lá gan của những con hắc ám thiên can thần thú khi hắc ám chu tước và bính hỏa hắc ám tử vệ bị miễu sát thì hắc ám thiên không lập tức phong bế thôn đạo phía trước lại chính hành động đó đã tạo không gian và thời gian cho thiên can thánh đồ truyền tống mà không cần phải chui vào lòng đất lúc này những con hắc ám thiên can thần thú chậm rãi tiến sâu vào trong với tư thái cực kỳ cẩn thận Luôn luôn mở rộng giác quan cảm nhận ma lực ba động có xuất hiện hay không Cũng khó trách bọn chúng cẩn thận như thế Lúc trước băng thần Chi Mâu được quan minh thiên cơ dùng linh hồn lực che giấu ba động ma lực Đến khi phóng ra thì bọn chúng mới phát hiện được và cũng vì thế hắc ám chú tước bị miễu sát Hiện tại tất nhiên phải càng dè chừng e sợ tình huống phát sinh thêm lần nữa Cơ động im lặng ẩn nấp ở một chỗ. Lúc trước chỗ của hắn có một lỗ hổng nhưng ngay lúc hắc ám thiên không mở lại thạch biết thì đã lấp lại luôn. Cho nên nếu chỉ dùng thị giác thì không thể phát hiện chỗ hắn ẩn nấp. Hiện tại hắn muốn chờ cơ hội. Chỉ cần những hắc ám thiên can thần thú tiến sâu hơn vào bên trong một chút thì hắn lập tức hành động hắn muốn chính là hai kẻ đã đuổi giết hắn. Một là thi thể hắc ám chú tước mà bọn hắc ám thiên can thần thú chưa kịp thu thập. Một là tin miệng của tên hắc ám tử vệ. Về phần xác của tên bính hỏa hắc ám tử vệ thì chắc chắn bọn chúng chẳng quan tâm. Đầu của hắn đã bị đánh nát. Có lẽ tin miệng cũng bị đánh bay rơi xuống gần cửa động mà tinh hạt của hắc ám chu tước tất nhiên vẫn còn ở trong thân thể của nó. Thời gian dần trôi qua, hắc ám tử vệ theo sau hắc ám thiên can thần thú tiến vào bên trong huyệt động đen kịt. Bởi vì không có hắc ám chu tước chiếu sáng, mà những con thần thú khác cũng không dám phát ra hào quang ma lực bọn chúng suy nghĩ rằng lúc trước hắc ám chu tước trở thành mục tiêu có nguyên nhân rất lớn bởi vì ngọn lửa của nó quá bắt mắt cho nên bọn chúng không muốn gẫm lên vết xe đổ. Hoang mang nhàn nhạt lập lòi, ánh mắt cơ động toát ra một tia lạnh lẽo nhìn về phía bọn hắc ám tử vệ đang di động cách hắn chừng trăm mét. Hắn biết rõ chỉ cần đám hắc ám thiên can thần thú đi tiếp khoảng trăm mét nữa là tới cuối huyệt động. Đến lúc đó bọn chúng sẽ phát hiện có gì đó bất thường. Cho nên cơ hội của hắn cũng là khoảng thời gian chúng đang di chuyển này mà thôi. Cơ động cẩn thận từng ly từng tí mở ra linh hồn lực thẩm thấu xuyên qua thạch bích phong bế khí tức của một vùng khiến cho đám hắc ám tử vệ và hắc ám thiên can thần thú không cảm thụ được biến hóa của thạch bích chỗ hắn trốn. Đám hắc ám tử vệ và hắc ám thiên can thần thú tuy cường đại nhưng không có thánh cấp cho nên khi cơ động dùng toàn lực thì không có tên nào phát hiện được hắn cả hắn phóng thiết cực hạn âm hỏa ra tường nhâm thạch trước mặt bị hòa tan như bức màn nước hắn chậm chậm bước ra không chút do dự thu thi thể hắc ám chu tước vào trong chu tước thủ trạc. ngay sau đó hắn gia tốc toàn lực thêm một lần đằng xà thiểm là đã vọt tới cửa động tay trái xoay một cái vung ra ma kỹ tử siêu tất sát kỹ ngược vào trong Đồng thời tay kia tóm lấy viên tinh miệng bính hỏa hệ rồi vọt ra ngoài nhanh như thiểm điện.